Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khinh cuồng. Chương 350, ngoại truyện Thương Lang Quốc chương 47, giáo chủ Thiên Tà giáo. e các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz angelina rằng. Trên tây hồ. Đúng là sóng biếc lăn tăn. Những đàn cá đang tự do tự tại bơi qua bơi lại ở trong hồ. Rất vui vẻ. Tây Hồ nổi danh nhất chính là mười dặm hoa sen này. Đưa mắt nhìn khắp một vòng, lá sen xanh biếc, liên miên không ngừng, phủ kín mít cả Tây Hồ. Trong đó, hoa sen mịn màng kia, giống như thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, khiến cho cả Tây Hồ được tăng thêm sức sống. Sau khi cố duy nhất bọn họ đi tới bên Tây Hồ, liền lập tức lên trên một con thuyền hoa. Thuyền hoa ở nơi này bên trong trông giống như khách sạn Không chỉ có bố trí rất nhiều vị trí Còn cả thức ăn điểm tâm và rượu ngon linh tinh các loại nữa Ở chính giữa thuyền hoa còn có ca múa diễn tấu Sau khi cố duy nhất bọn họ đi lên thuyền hoa Liền tìm một vị trí bên thành thuyền rồi ngồi xuống Bên tay nghe được là tiếng đàn tuyệt diệu kia Ở bên ngoài chính là mặt hồ sóng nước lăn tăn cùng với 10 dặm hoa sen quả là rất vui tai vui mắt Mới rồi cố duy nhất bọn họ đã ăn uống no đủ Cho nên sau khi ngồi xuống Cố duy nhất chỉ là để cho người ta đưa lên một bình trà thơm Sau đó cùng với mặt tiêu diêu vừa nhấm nháp Vừa thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài gió mát hiu hiu đưa tới từng đợt mùi hương hoa sen thơm ngát bên ngoài tuy là mặt trời chói chang trên đỉnh đầu nhưng mà ngồi ở bên trong thuyền hoa lại đều không cảm giác được nóng bức chút nào đang lúc cố duy nhất lười biếng hưởng thụ giờ này khắc này đột nhiên những lời người ta đối thoại ở cách bàn bên cạnh kia càng là dần dần khiến cho cố duy nhất chú ý. Ai các ngươi nghe nói sao Ở núi Võ Đăng Ngày hôm trước trưởng môn bị người diệt khẩu Tình trạng chết cực kỳ thảm Cho đến chết Ánh mắt vẫn trờn tròn cực to Đúng dáng vẻ chết không nhắm mắt Việc này đã sớm lan truyền xôn sao ở trên giang hồ Chúng ta làm thế nào mà không biết chuyện này đây Nghe nói trưởng môn núi Võ Đăng Là tại ban đêm bị người diệt khẩu Đêm đó, cũng không có tiếng đánh nhau, cho nên người núi võ đang căn vạn cũng không từng phát hiện cái gì. Cho nên, ngày hôm sau, bọn họ mới phát hiện trưởng môn núi võ đang chết thảm ở bên trong gian phòng của mình. Nói đến như thế, người giết chết trưởng môn núi võ đang, nếu không phải ma quỷ bên trong, vậy chính là người có võ tông cực kỳ cao cường. Phải biết rằng núi Võ Đăng đâu phải là môn phái bình thường, nơi đó canh phòng nghiêm ngặt mỗi đêm cũng có người gác. Hơn nữa trưởng môn núi Võ Đăng, võ tông của hắn cũng thực sự thuộc vào loại số một số hai ở trên giang hồ. Người có thể lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào núi Võ Đăng, lại dưới tình huống không làm kinh động bất luận kẻ nào. Giết chết trưởng môn núi Võ Đăng. Thì trong thiên hạ không có mấy người Đứng vậy đúng vậy Ta nghĩ lần này đây khẳng định không phải ma quỷ bên trong gây nên Hơn nữa trưởng môn núi Võ Đăng Một mực quang minh lỗi lạc Cũng không có phạm lỗi với người nào Ta nghĩ có thể giết chết trưởng môn núi Võ Đăng Ở trong thiên hạ cũng chỉ có một người Ý của ngươi là Giáo chủ tà giáo gây nên Xuyệt Ngươi muốn chết à Lại lớn tiếng nói ra lời này như vậy Nếu như bị người của giáo chủ tà giáo nghe được Khẳng định chết chắc rồi Ách ta đây không phải nói quá kích động sao Nhưng mà ta nghĩ ta sẽ không đến nỗi không may như vậy đi Hơn nữa nơi này là thuyền hoa Người của tà giáo sẽ không có nhàn hạ thoải mái như vậy để lại tới đây đi Cái này khó lòng mà nói a. Nói tới đây, người ở bàn kia, phản phất như là có chỗ kiên kỷ Âm lượng nói chuyện càng cảm thấy thấp Càng là như thế, sự hiếu kỳ trong lòng cố duy nhất càng cảm thấy lớn hơn Dù sao, người ta đều có hiếu kỳ, cố duy nhất cũng không ngoại lệ Hơn nữa, cố duy nhất sau khi xuyên qua tới đây Liền một mực ở lại bên trong hoàng cung, rất ít khi suốt cung Đối với những chuyện trên giang hồ, nàng biết không nhiều lắm Giờ phút này, sau khi nghe được người ở bàn kia nói ra những lời vừa rồi liền lập tức sinh ra lòng hiếu kỳ rất lớn đối với giáo chủ tà giáo kia Lại thấy mạng tiêu diêu ngồi ở đối diện chính mình Vẻ mặt bình tĩnh tao nhã mà thưởng thức trà thơm Mắt nhung cố duy nhất không khỏi lóe ra một phen Sau đó, liền với vẻ mặt tò mò mà vương cổ ra, liền xích lại gần tới mạc tiêu diêu Ai, mạc đại ca, những lời vừa rồi người ở bàn bên cạnh nói chuyện ca cũng nghe được chứ Đối với những chuyện ở trên giang hồ ca biết bao nhiêu, thì nói cho nghe một chút đi Cố duy nhất mở miệng, mắt nhung càng là dạng dỡ ngời ngời Trên mặt chỉ còn thiếu nước khắc lên bốn chữ ta rất hiếu kỳ Thấy cố suy nhất vẻ mặt hứng thú hừng hực, mặt tiêu diêu chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng, rồi mới con môi cười nói. Thế nào? Ngươi cảm thấy hứng thú đối với chuyện trên giang hồ như vậy. ha hả, ta đây không phải đang nhàm chán mà. Dù sao hiện tại nhàn dối cũng là nhàn dối thích hợp nhất là nói chuyện tán gấu. Hiện tại, chúng ta sẽ tán gấu một phen về những chuyện của giáo chủ tà giáo kia đi. Mới rồi ta nghe người ở bàn bên cạnh nói đến giáo chủ tà giáo kia thì trên mặt đều có vẻ sợ hãi. Như vậy giáo chủ tà giáo kia khẳng định là một nhân vật lợi hại. Núi võ đan kia, mặc dù ta chưa từng nghe qua, chỉ là nghĩ đến cũng là một đại môn phái. Người có thể lặng lẽ không một tiếng đồng lẻn vào trong phòng của trưởng môn núi Võ Đăng Lại không làm kinh đồng bất luận kẻ nào để giết chết trưởng môn núi Võ Đăng Nếu không phải người quen thuộc của trưởng môn núi Võ Đăng Chính là một người võ công cao cường Ca thử nói Trưởng môn núi Võ Đăng kia Phải chăng là đúng như những người khác nói Là do giáo chủ tà giáo gây nên đây Cố Duy Nhất mở miệng tuôn ra xào xào một đống lớn những lời như vậy Khi nói cũng không thèm ngừng nghỉ lấy hơi Nghe được Cố Duy Nhất vừa nói dứt lời Mạc Tiêu Diêu không khỏi yên lặng rót ra một ly trà thơm cho Cố Duy Nhất Lại nhẹ nhàng đẩy tới Nói nhiều như vậy miệng làm việc đi Trước uống một ngụm trà đi À cảm ơn Nghe được lời Mạc Tiêu Diêu nói lại thấy Mạc Tiêu Diêu đưa tới trà thơm. Cố Duy nhất lập tức đưa tay tiếp nhận, hơn nữa nói cảm ơn. Sau đó, nàng liền cầm lấy ly trà, nhẹ nhàng mở nắp. Sau khi húp một ngụm trà thơm, liền ngước lên đôi mắt như cô bé hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Mạc Tiêu Diêu ngồi ở đối diện chính mình. Nhìn thấy ánh mắt Cố Duy nhất tràn đầy tò mò, Khói miệng Mạc Tiêu Diêu cong lên một cái Lập tức Môi đỏ mọng hé ra Mở miệng cười nói Ngươi mới rồi hỏi nhiều vấn đề như vậy Ngươi trước muốn biết về vấn đề nào cách cái này Vậy ca nói trước về chuyện giáo chủ tà giáo kia đi Nghe được lời Mạc Tiêu Diêu nói Trên mặt cố duy nhất đầu tiên là có hơi sườn sốt Lập tức liền mở miệng nói Mặc dù Nàng không biết thân phận chân thật của nam nhân trước mắt Thế nhưng Chỉ dựa vào phong thái Thân thủ của hắn liền đủ để chứng minh Hắn không phải người bình thường Cho nên những chuyện biết đến Khẳng định không ít liền vào lúc trong lòng cố suy nhất suy nghĩ Chỉ thấy mạc tiêu diêu đầu tiên là từ từ cầm lấy bình trà Nhẹ nhàng rót một chén cho chính mình Sau đó mới hé mở đôi môi đỏ mỏng từ từ nói Tà giáo chính là mới nổi lên 5 năm, năm Theo lời bên ngoài đồn đại Tà giáo này chính là san áp hóa thân Đặc biệt giáo chủ tà giáo kia Võ Tông cao cường Hành tung bất định Giết người như ngoái Thủ đoạn hung tàn Chưa từng có người nhìn thấy gương mặt thật của giáo chủ tà giáo kia Bởi vì những người nhìn thấy hắn đều đã bị hắn giết chết Trong 5 năm qua trưởng môn rất nhiều môn phái trên giang hồ Đều bị giáo chủ tà giáo này giết chết Hơn nữa thủ đoạn hung tàn Cho nên trên giang hồ những cái gọi là danh môn tránh phái này Càng là lấy việc tiêu diệt tà giáo làm mục đích Chỉ tiếc trong 5 năm qua Bọn họ ngay cả vị trí tà giáo kia cũng không biết ở nơi nào Chứ nói chi là giáo chủ tà giáo đó Có lẽ coi như giáo chủ tà giáo kia đứng ở trước mặt bọn họ Bọn họ cũng không biết đi Mạc tiêu diêu mở miệng Nói xong lời cuối cùng Khói miệng càng lại nhẹ nhàng cong lên một cái Thế nhưng cố duy nhất lại mơ hồ cảm giác được Nụ cười này bao hàm mùi vị xấu xa nào đó Đặc biệt, khi mà mạc tiêu diêu nhắc tới đám danh môn tránh phái kia Lại dùng hai chữ gọi là Hình như đối với bọn danh môn tránh phái dường như có phản cảm Thấy vậy trong lòng cố duy nhất nghi hoặc không thôi Bởi vì nàng trong mơ hồ luôn cảm giác được Nam nhân trước mắt này là người phi thường có nhiều chuyện Chính là như thế đối với nam nhân thần bí trước mắt này nàng càng cảm thấy thiếu kỳ. Nam nhân này Rốt cuộc là ai liền vào lúc trong lòng cố suy nhất nghi hoạt không thôi Mạc tiêu diêu ngồi ở đối diện nàng phản phất như là nhận thấy được cái gì đôi mắt Quyến số kia đầu tiên là nhẹ nhàng vừa ngước liền rơi tại trên người cố suy nhất lại thấy cố suy nhất đang nhìn vào hắn với đôi mắt nhung đầy tò mò, Thì gương mặt xinh đẹp kia đầu tiên là nhẹ nhàng sưởng sốt Lập tức đôi môi đỏ mọng hé ra mở miệng hỏi Tại sao lại nhìn ta như vậy? Ách không, không có gì Nghe được lời Mạc Tiêu Diêu nói trên mặt cố duy nhất đầu tiên là sưởng sốt Lập tức vội vàng không ngừng lắc lắc đầu Chỉ là Mạc Tiêu Diêu hình như không tin lời của nàng Ánh mắt lấp lánh linh lời kia Càng là gắt cao nhìn chằm chằm vào trên người nàng Thấy vậy nét mặt cố duy nhất liền buồn mực Lập tức đôi môi đỏ mọng hé ra Sau đó nàng mở miệng nói À đúng rồi Nghe ca mới rồi nói như vậy Ca cho rằng Cái chết của trưởng môn núi võ đang là có liên quan đến giáo chủ tà giáo kia sao Nghe được lời cố duy nhất nói, mà tiêu diêu thầm biết trong lòng nàng có việc gạt hắn Nhưng hắn cũng không hề bóc trần, chỉ là đôi môi đỏ mọng có hơi cong lên một cái, không đáp mà hỏi ngược lại Ha Haha, ngươi cảm giác được thế nào? Phải chăng là ngươi cảm giác được, giáo chủ tà giáo kia chính là kẻ có tội ác tay trời Ác cái... này... Nghe được lời mạc tiêu diêu nói thế Chân mày cố duy nhất không khỏi nhẹ nhàng cao lại một cái Sau đó nàng cúi đầu suy nghĩ một chút Mới mở miệng nói Ta cảm giác được phàm là có nguyên nhân mới có kết quả Không ai giới tình cũng không có lý do gì mà đi vết lung tung Hơn nữa con người là sinh vật phức tạp nhất Không thể chỉ có nhìn bề ngoài Tì tì Hừm À, sống như người đi mua quả quất tử, quả quất tử kia bề mặt nhìn thấy sáng bóng, ai biết lúc cắt ra thì cũng đã thối Cho nên đối với giáo chủ tà giáo kia, suốt cuộc là không phải kẻ tội ác tay trời giống như bên ngoài truyền lại Ta không dám khẳng định, dù sao ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp hắn Có một số việc là không thể nghe theo lời đồn đại, không phải sao? Cố Duy Nhất mở miệng, chậm rãi nói ra suy nghĩ ở trong lòng. Đến sau khi Cố Duy Nhất vừa nói dứt lời, nàng ngước đôi mắt xinh đẹp lên. Chỉ thấy, nam nhân ngồi ở đối diện nàng, giờ phút này đang có vẻ mặt ngây ngốc mà nhìn nàng. Ở trong đôi mắt quyến rũ nhìn nàng càng là hiện rõ sự kinh ngạc và ngây ra. Đối với phản ứng của nam nhân giờ phút này đúng là khiến trên mặt cố duy nhất sưởng sốt trong lòng nghi hoặc. Ác mạc đại ca, ta có nói gì sai sao? Cố duy nhất mở miệng, ánh mắt nhìn mạc tiêu diêu đều là nghi hoặc không giải thích được. Nghe vậy, mạc tiêu diêu vốn tràn đầy kinh ngạc mới hoàn toàn thức tỉnh. Đôi mắt quyến rũ kia. Đầu tiên là có hơi lóe ra một phen. Ánh mắt nhìn cố duy nhất, càng lại như có điều suy nghĩ. Không, ngươi không có nói sai. Chỉ là vừa rồi ngươi nói những lời như thế này khiến ta thật sự rất rung động. Dù sao, ta chưa từng có nghe qua có người đối với giáo chủ tà giáo lại bình phẩm như vậy. Người ở bên ngoài, mỗi khi nói lên tới giáo chủ tà giáo này. Không phải mặt mày vẻ sợ hãi. Chính là nghiến răng nghiến lợi Nhưng lại chưa từng có người có thể nói ra lời nói khách quan như vậy à, phải không? Nghe được mạc tiêu diêu nói ra lời này trên mặt cố duy nhất có hơi sườn sốt Mới mở miệng cười hỏi Kỳ thật ta cũng chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi Mặc dù đối với bọn danh môn tránh phái kia trên giang hồ Ta là không biết bao nhiêu Thế nhưng ta lại cho là kỳ thật, rất nhiều cách gọi là danh môn tránh phái chưa chắc toàn bộ đều là người tốt. Những người tướng mạo trang nghiêm lại có nhiều khoảng tối chỉ là không có bị người phát hiện thôi. Có đôi kẻ bị người coi là tội ác tày trời cũng chưa chắc thật sự là tội ác tày trời. Cho nên nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta sẽ không kết luận bừa Cố duy nhất mở miệng chậm rãi nói Lại thấy ánh mắt nóng giữa kia của mặt tiêu diêu càng là gắt gao nhìn nàng chầm chầm Ở trong mắt càng là có thêm thần sắc mà nàng không nhìn thấu Thấy vậy trên mặt cố duy nhất sườn sốt Mặt đại ca tại sao ca lại nhìn ta như vậy Chẳng lẽ là ta có nói sai cái gì Đối với lời cố duy nhất nói, Mạc Tiêu Diêu chỉ là khe khẽ lắc đầu. Đôi môi đỏ mỏng hé ra, mở miệng nhỏ giọng cười một tiếng. Không, ta chỉ là cảm giác được, ngươi là người đặc biệt nhất mà ta đã từng gặp. Á, ha ha, phải không? Mạc Đại ca ngươi rất quá khen. Nghe được Mạc Tiêu Diêu nói ra lời này, cố duy nhất đúng là có hơi ngượng ngùng. Người đặc biệt, Mạc Tiêu Diêu hiện tại. Là đang khen nàng đây liền vào lúc trong lòng cố duy nhất suy nghĩ A ngô một mực canh giữ ở cách đó không xa Đột nhiên tiến lên Sau đó con lưng vé vào bên tai mạc tiêu diêu nhỏ giọng nói gì đó Chỉ thấy mạc tiêu diêu nghe vậy Rồi là nhẹ nhàng gật đầu Đến sau khi A ngô nuôi xuống Mới từ từ ngầm đầu Mở miệng nói với cố duy nhất Hôm nay nói chuyện phiếm với Duy Nhất, ngươi thật sự hài lòng, thật muốn một mực nói tiếp. Chỉ tiếc, ta hiện tại có chuyện cần phải xử lý, nên đi trước một bước. À, không có việc gì, mạc đại ca ngươi đã có chuyên, liền mau mau đi. Chỉ cần không chậm chế chính sự. Nghe được lời mạc tiêu diêu nói, cố Duy Nhất lập tức mở miệng đáp. Nghe vậy. Mạc tiêu diêu đầu tiên là chậm rãi đứng lên từ trên chỗ ngồi. Sau đó lại liếc mắt nhìn chăm chú cố duy nhất đang cúi đầu lặng lặng, đôi môi đỏ mọng có hơi cong lên một cái. Ha ha duy nhất, chúng ta lần sau gặp lại. Nam nhân mở miệng, mỉm cười một tiếng. Nụ cười trên mặt quyến rũ, xinh đẹp như vậy, phản phất bông hoa huỳnh ban đêm. Ngay lập tức không biết làm điên đảo bao nhiêu người bốn phía. Trong lòng Cố Duy nhất cũng rung lên một cái, đôi mắt nhìn về phía nam nhân đều là lộ rõ kinh ngạc. Chập chập chập, nam nhân này quả thực là một yêu nghiệt a. Liền vào lúc trong lòng Cố Duy nhất thở dài. Đến sau khi nàng phục hồi tinh thần lại, Mạc Tiêu Diêu đã sớm rời khỏi chỗ này. Lặng lặng nhìn theo phương hướng mạc tiêu diêu rời đi Cố duy nhất hồi tưởng lại những lời mạc tiêu diêu nói trước khi rời đi Nàng hé mở làn môi hồng Không khỏi thì thảo tự nói Lần sau lại gặp Chính là chúng ta ngay cả đối phương đang ở nơi nào cũng không biết Nên làm thế nào để gặp mặt Cố duy nhất mở miệng tràn đầy buồn mực Chỉ là sau một khắc Lại dường như là nghĩ đến cái gì đôi môi đỏ mỏng mất máy một cái Cách ba năm nàng và Mạc Tiêu Diêu còn có thể gặp lại Như vậy liền chứng minh rồi nàng cùng Mạc Tiêu Diêu có duyên phận Nói vậy chả mấy chốc bọn họ liền có thể lại gặp nhau lần nữa chăng Đến khi cố duy nhất nhận được tin tức Độ cơ ngạo phong sắp sửa hồi cung Thì nàng càng là kích động đến ngây ngẩn cả người ngay tại chỗ Phải qua một hồi rất rất lâu, nàng mới tiêu hóa được tin tức kia Lập tức, nàng kích động thét chói tai hoan hô càng là làm sợ hãi không ít người Nhìn thấy dáng vẻ cố duy nhất đầu tiên là ngây ra như phóng Cuối cùng vừa nhảy tưng tưng lại thét chói tai rồi cười to giống như kẻ điên Quốc vận đầu tiên là cười khổ một tiếng Rồi mới mở miệng cười nói Quận chúa, người không nên kích động như vậy Người mà còn như vậy, người khác lại tưởng rằng quận chúa ngươi mất trí phát điên đây Nghe được lời quốc vận nói, cố duy nhất nào có để ý đến tâm tình người ta nghĩ Giờ phút này, cả người nàng đã sớm sung sướng chỉ còn thiếu nước không bay lên Hai tay càng là gắt gao nắm chặt đôi tay quốc vận, không ngừng kích động ra sức lắc lắc Quốc vận, đây là có thật không? Có lẽ ta đang nằm mơ đây Phụ hoàng người sắp trở về Người sẽ trở về Trời ạ, đây chính là có thật không? Ta cũng có chút không thể tin được Cố suy nhất mở miệng, đầu tiên là kích động hưng phấn nói Cuối cùng cũng là chân mày cao lại một cái Sáng vẻ lo được lo mất Đối với cố duy nhất kích động hưng phấn lo được lo mất Quốc vận lại có vẻ mặt đau khổ vì bị đau nha quận chúa, người bóp nhẹ, nhẹ hơn một chút Tay của nô tỳ đều sắp bị người tốn đến vong ra rồi Ác ngại quá, ta thật sự quá kích động Quốc vận điều ngươi nói với ta đây là có thật không Không phải ta đang nằm mơ sao Phụ hoàng sắp trở về Cố duy nhất mở miệng, vẻ mặt không dám tin Dù sao, độ cơ ngạo phong rời khỏi nàng đã suốt 3 năm Ở trong 3 năm này, nàng cảm nhận được thật sâu sắc Cái gì là mỏi mắt chờ mong Cái gì là sống một ngày bằng một năm Cái gì là cháy ruột cháy gan Cái gì là nhớ thương Nàng thường xuyên lâm vào giấc mộng Mơ thấy độc Cô ngạo phong đã trở về Sau đó dịu dàng gọi tên của nàng Sau đó dịu dàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt cái chán của nàng Cưng chiều mà quan tâm Chính là Trong mộng tình cảnh tuy là tốt đẹp Chỉ là sau khi tỉnh lại từ giấc mộng Cũng là càng làm tăng phiền muộn tưởng nhớ thôi Hiện nay, biết được tin tức độc cơ Ngạo Phong sắp về tới nơi, Cố Duy Nhất đúng là không dám tin. Nàng đang sợ hãi, đây lại là nàng đang nằm mơ thôi. Có trời mới biết, nàng nhớ nhung độc cơ Ngạo Phong đến đâu. Đối với nỗi phiền muộn sợ hãi của Cố Duy Nhất, Quốc vẫn làm sao không biết tâm tư của Cố Duy Nhất. Nghe vậy, Quốc vẫn hé mở làn môi hồng, lập tức gật đầu khẳng định nói. Quận chúa, đây là thật sự Hoàng thượng sắp sửa hồi cung Thiết nghĩ đến Chỉ sau 10 ngày Hoàng thượng sẽ trở về 10 ngày Chỉ cần 10 ngày Phụ hoàng sẽ trở về Trời ạ Nói tới đây Cố duy nhất chỉ cảm thấy trong lòng Đủ loại cảm xúc lo lắng Dù sao, đột cơ ngạo phong Rời đi 3 năm nay Nàng không có lúc nào là không nhớ tới hắn Hiện nay hắn sắp sửa trở về, nàng kích động cũng không biết nên nghĩ rằng thế là tốt hay không nữa.